Saigon Voice Tiếng nói từ trái tim Cầu Tre Lắc Lèo uh, uh, uh, uh. Cầu Tre Lắc Lèo Cầu Tre Lắc Lèo Mẹ trường học, Mẹ Ti trường Truyện ngắn làm mẹ tác giả Nguyễn Ngọc Tư thể hiện nhóm Sài Gòn Voice ạ bây giờ chưa hết tháng 3 nhưng mỗi tối từ chợ về vì Diệu đã tranh thủ ngồi may đồ cho em bé đã biết là con gái Nên bộ nào gì cũng dúng bèo cổ, bèo tay, bèo lai áo, coi rất là dễ thương. ban ngày dì ra sạp giải, lúc nào có khách thì lo buôn bán, đo đắc, lúc nào rảnh thì dì ngồi đơm nút, dắt khuy. tại dì tẩn mẫn, xỏ từng đường kim nhỏ xíu, dì vừa làm, vừa tủm tiểm cười một mình. Rồi vui quá xá là vui, một mình vui hổng hết, dì dịu khoe. Tôi á, sắp có con gái rồi á, nghe Một người giòm lom lom vô cái eo thon thả của dì rồi cười Hử, Nói chơi hoài, có thấy bầu bì gì đâu! Dì Diệu cười ngặt nghẽo Cười đến khi cái mũi thon thon xinh xẻo của dì đỏ ẩn hết lên Bốn mấy tuổi rồi, bầu bị gì nữa Tôi á, xin con nuôi Mấy bà bạn bàn ra bàn vô Nói chuyện tòi giò nuôi con nhện Chuyện con quả nuôi tu hú nhầm lung lạc gì Nhưng mà dì Diệu vẫn khăng khăng chắc lòng chắc dạ Làm như gì đã thấy ràng ràng một tương lai chắc chắn rồi. Thấy dì Diệu cười hoài kiểu chuyện của tôi chị em sao biết được. Thấy tức chết. Đó thực sự là một bí mật của dì Diệu. Đứa trẻ sắp sanh ra là máu thịt của chú Đức chồng dì Diệu. Chú Đức làm giám đốc văn phòng đại diện một công ty điện tử ở Cần Thơ. Chú làm việc xa nhà Nhưng chưa bao giờ chú làm chuyện có lỗi với dì Diệu Là vì chú Đức hiền hậu, chừng mực Mà cũng vì dì Diệu cực kỳ đáng yêu Dì là kiểu người ít lo nghĩ Lúc nào cũng trẻ con, non nã Dì ít giận ai Mà có giận thì cũng mau quên Chú Đức cứ hay lấy cái tay ngoái tóc dì Rồi cười cười nói Em như con nít Tới chừng anh lụ khủ rồi em vẫn chưa già Suốt nửa đời Dì chỉ buồn là không còn được có con Năm chú cưới dì Dì khám bệnh Phát hiện ra mình có một khối u nhỏ Ở buồn trứng Dì dốn không lo mấy Cũng không biết càng ngày nó càng lớn lên Tới lúc sự nhớ trong bụng mình có bệnh Thì là lúc đã đau quặn lên rồi Đi bệnh viện Bác sĩ bảo cắt Dì nhoén miệng cười Thì phải cắt Cắt để sống với chồng chứ Rồi dì lạc quan lên bàn mổ Không ai nói cho dì biết trước là sao ca mổ vĩnh viễn dì không thể có con được nữa. Dì nằm trong phòng hồi sức, nước mắt chảy về hai phía đuôi mắt rộng rộng, len vào tóc, ướt gối. Hồi nhỏ em dì đông, tuổi thơ cơ cực, dì dị dịu bồng em trai hông. Có lần dì ra ngoài đình, dì thang dì ghét con nít lắm. Có phải dì vậy mà trời phạt không không biết? Dì dị dịu buồn như ai rứt ruột, Dì khóc, biểu chú Đức thôi gì đi, sống chung mà không có con thì chỉ buồn thêm mà thôi. Chú Đức tỏ ra cứng lòng cứng dạ, cười xòa. Chú sẽ ở bên dì suốt đời, cho dù vợ chồng có con hay không con. Tìm đâu trên đời này một người vợ non nhuốt và trông trẻo như em để anh chở che mẹm biểu bỏ nhau. Chú Đức nói vậy, rồi từ từ dì Diệu cũng nguôi ngoai, dì lại cười lại nói. Nhưng lạ cái, chuyện gì gì cũng mau quên Nhưng mà chuyện này rõ ràng quên không được Trẻ con đi qua cửa, lòng dì quặn lại, rối nùi Rác như là muối sát vào vết thương đang mở miệng Chú Đức an ủi dì bằng cách Mỗi lần về tặng cho dì một món quà Có lần chú đem về cho dì một con sáo Nó ẻo ẹt Má ơi, nhà có cách Mẹn ơi, ơi, dì dịu nghe tiếng má Mà nghe ngọt lịm trong lòng Dì biểu dì không cần món quà nào khác ngoài một đứa con Chú Đức tưởng dì nói chơi Cười sùi sụp Trời đất, sao có được Dì Diệu tỉnh rồi Để mướn Em đọc báo thấy người ta để mướn nhiều lắm Trời anh làm sao còn dám nhìn mặt em nữa <cười> Em thương anh hoài Anh đâu có làm gì có lỗi em đâu à kỹ thuật mới mà. Rồi dì te tái sách mấy tờ báo cho chú Đức coi, dì nói thiệt là dứt khoát. Lần này á, anh không chịu, em thôi thiệt. Hành thì đi công tác xa, em ở nhà có mình ên à, nghĩ tới con nít buộc đứt ruột luôn á. Đó là mở đầu cho một câu chuyện được bàn bạc rất lâu, dài và căng thẳng. Chú Đức mất 4 ngày nghỉ ngợi, 5 đêm thức trắng. Lần đầu tiên chú chiều vợ vượt quá sức mình. Chú tin là dì Diệu sẽ thu xếp chuyện này thiệt chu đáo. Nhưng trong lòng cắn rứt, dì nghĩ mình đã làm một cái chuyện trái lương tâm. Dì Diệu nằm kê đầu lên tay chú thở đều, ngủ ngọt liệm. Thì gì có gì nữa đâu. Người mà dì muốn mướn cũng đã có sẵn rồi. Chị Lành. Chị Lành lỡ thời, mập mạp, hịch hạt. Chị sống trong khu nhà vì dịu cất cho sinh viên thuê. Nhưng chị không phải sinh viên, chị gánh nước mướn. Hai bên vai chị thăm xám, dai gồ lên. Một ngày chị gánh non trăm đôi nước. Chị gánh dẻo như múa, đường dài hẻm nhỏ mà không trao một giọt nước nào ra ngoài. Vì dịu chọn chị lành bởi chị hiền, vì tin người mẹ hiền sẽ đẻ con hiền. Mà chị lành cũng rất cần tiền để gửi về xứ. Má chỉ biên thư xuống, bảo nhà chị bây giờ mối ăn gần sụm bà chè rồi. Lúc này mưa, nước dội ngay bàn thờ ba mà rầu thối ruột. Má nói làm sao, bắt thằng em Úc chỉ lành giết y chang như vậy. Chị lành đáng đo hoài. Chị cần tiền, nhưng sợ chuyện sau này, sợ những mối thâm tình ràng buộc mình không tròn lời hứa với dì Diệu. Lại nữa, sợ bà con người ta dị nghị, không chồng mà lại có con. Bởi chuyện này ai cũng muốn giấu cho thiệt sâu kín chỉ coi chuyện mình cần tiền với một đứa con như hai cánh tay. Cánh tay nào cũng quan trọng, biết chọn làm sao bây giờ. Nhưng khi chị nhìn thấy những giọt nước mắt rớt lộp đợp xuống áo dì diệu, chị cầm lòng hỏng đặng chị gật đầu. Hồi nào giờ có bà chủ nhà nào tốt với chị như dì diệu đâu. Cuối cùng thì chị lành cũng đã trở thành người nhà của dì diệu. Dì thương chị như em gái ruột của mình Mà không thương sao được Nghe xóm diện sầm xì Chuyện chị lành không chồng mà lại có con Lòng dì dịu đau lắm Dì nghĩ Vậy là tai tiếng Là khổ sở cả một đời người con gái người ta Không thương sao được Khi chị lành thai gì chịu hết cơ cực khi có con Mới hai tháng Khắp mình chị đã nổi xảy sần như về cơm cháy Hai bên gò má Gia bắt đầu nám sạm đi Chị không ăn được gì mà lại thèm đủ thứ Dì Diệu biểu chị muốn ăn cái gì, dì Diệu sẽ mua cho Chị thèm thịt trâu luộc cơm mẻ Dì Diệu mới đem về tàng lăng tiếu liếu trong bếp Chị Lành đã bắt mùi cơm mẻ ói sắp ói ngửa Dì Diệu thương tới rớt nước mắt Tận đái lòng, chị Lành biết rằng dì Diệu thương chị thiệt tình Như một con người với một con người Chơ không phải vì đứa bé chị mang trong bụng Dì Diệu bắt đầu chuẩn bị cho một đứa con ra đời Dì mua mấy tấm hình em bé Về dán trong căn nhà chị Lành Đứa nào thấy u na u nần Thấy cưng không chịu được Là dì biểu chị Lành phải xiên nhìn Để sinh con ra cho nó đẹp như vậy Chị Lành thắc mắc Giống trong hình làm chi chị Giống bà giống má nó là được rồi Dì Diệu ngẩn người Ờ Dì bắt đầu nghĩ Đứa bé sanh ra rồi giống ai Giống chú Đức đẹp người Giống gì trong trẻo trẻ trung Hay giống... Nó sẽ giống cả ba người chứ sao Vì chắc chắn như vậy Chị lành thường lén trốn vì diệu đi gánh nước Hồi chưa có bầu thì gánh đầy Bây giờ thì gánh lưng thùng Chị muốn gửi về cho má nguyên số tiền đó Mà không sức mẻ một đồng nào Bây giờ có con Chị thương má nhiều thiệt nhiều Dì Diệu có hôm dọn hàng về sớm Thấy chị Lành dắt dẻo đôi thùng trên đường Mà lòng xót xa Ai, Con của chị em mình á, Giờ là cục máu mỏng manh lắm Em làm vậy sao được Chị Lành rấn rấn nước mắt cái câu Con của chị em mình Dì Diệu dỗ Em mà khóc hoài Em bé sinh ra Mặt nó sẽ buồn cho coi Rất nhẹ nhàng Dịu dàng Lòng hai người đàn bà tự dưng Chỉ nghĩ về chỗ đứa con Dì Diễu bắt đầu mua sắm Từ cái núm vú da cầm tay Cho tới bình ủ sữa chiếu manh Cái đệm trẻ con mùng chập Rảnh rỗi Dì ngồi mơ mang mấy món đồ Tưởng như đã thấy được Đứa bé con ngoan ngoe hai bàn chân nhỏ Trên cái trường kỷ nhà nhì Chú Đức mỗi lần về Lại thấy một mớ đồ trẻ con chất ngộn ngộn Ở trong phòng Chú đọc được trong mắt dì dịu một niềm khát khao hường chính. Chú thấy mình rơi đi mối bận tâm trong lòng. Đôi lúc chú cũng thèm chết một đôi chân lẫm đẫm của trẻ con. Chỉ mỗi một chuyện chú ngại gặp chị lành. Chị cũng mắc cỡ khi gặp chú. Cho dù hổng đụng chạm gì nhau để có con, nhưng suy tận cùng cái quý giá kính đáo của chú Đức đã nằm trong bụng chị. Trời đất ơi, mặt mũi nào mà nhìn người ta. Chị Lành vẫn còn nguyên con gái đó chứ. Và khi tháng 3 đi qua, đứa bé bắt đầu báo hiệu cho sự sống. Chị Lành khoe. Nó đạp rồi chị Diệu, nó đạp rồi nè. Chị Diệu hớn hở dán bụng chị Lành lên, dưới làn da căng mẫn, đứa bé con tròi đạp rối rít. Chị Lành cười giòn. <cười> nó mạnh quá chị ha. Dì Diệu cười, rồi làm như một con gió tự đau sọc tới tim gì riết lại một nỗi đau vì thèm biết bao nhiêu cái cảm giác che chở cho một sinh linh sống trong mình để được thèm tới cùng tới chải nước dải cái món ngọt món chua để có thể cảm nhận từ trái tim chứ không phải bằng bàn tay một đôi bàn chân bé bỏng quẩy đạp bụng mình thon thoát đó là những thứ cảm giác thiêng liêng không dai mượn, không thuê mướn được cảm giác làm mẹ dì bắt đầu lo lắng Mình có đang làm một việc đúng không? Chỉ còn một tháng 20 ngày nữa Đứa trẻ sẽ ra đời Dì Diệu tính từng ngày từng bữa Chị Lành tính từng ngày từng bữa Người trong cho mau Người trong đừng bao giờ tới Dì Diệu cố quên cái vẻ mặt buồn bã gian nài của chị Lành Chị biết khi đứa bé ngoe ngoe Cất tiếng khóc chào đời Là chị với nó sẽ phải chia lìa Hợp đồng đã ghi rõ ràng vậy Chị thấy thương mình Thương con Và thương gì Diệu chỉ rối thích ăn Rối thích ngủ Vì biết rằng mai này rồi chẳng còn nhau Vậy rồi một sáng Chị lành biến mất Dì Diệu kêu chú Đức về Nước mắt rồng rồng khi thấy bóng chồng qua cửa Chú đau lòng bảo Thôi bỏ đi em Anh Anh à Em bỏ không có đàn Chú cũng thấy rằng bỏ không được Máu mũ ruột ràng mình mà bỏ làm sao Hai người đi tìm sơ bơ sất bất Không có, không gặp Vì dịu về quê Bà mẹ già chỉ lành tay rung bẩn Vừa đau vừa xót Vậy ra nó không nói gì với cô sao Tôi hay tin nó hư hỏng Tôi từ nó rồi Tôi tính bỏ nó luôn Nhưng thiệt tình Tôi thương nó lắm Phải mà bây giờ Nó về, tôi cũng nuôi nó nữa. Dì dịu lao nước mắt cho mẹ chị lành, lòng nghĩ. Làm sao mà mình lại để ra nông nổi này? Dì không tiếc tiền của, công sức. Dì cũng không tiếc tình thương dồn đắp cho chị lành. Dì chỉ cảm thấy xót xa cho mình. Làm người mà ai đi dành con như người ta. Dì luôn dằn vặt như vậy. Dì Diệu bỏ sạp giải Tối ngày chạy long rong ngoài đường Để mai ra tìm được bóng người Khi đã không trông chờ gì Một ngày khi mở cửa Dì Diệu nhìn thấy chị lành Đang ngồi ngoài hàng ba và khóc Những người có tình có nghĩa Dễ gì bỏ được nhau Chị Diệu cắn cho môi Vặn đỏ dấu răng Dì ôm chị lành vô lòng thiệt chặt Dì cảm nhận được từ trái tim Bàn chân bé bỗng của đứa nhỏ Đang lòi tròi Nó háo khức nằm giữa hai tấm lòng của hai bà mẹ Dị diệu đi lấy tờ hợp đồng ra Và đốt trái thành một tờ trò mỏng Đôi khi người ta hay bày chuyện này chuyện nọ Để làm sao động cuộc đời đang hết sức yên bình Lãng nhắc vậy đó Con con bế trên tay Con chưa biết con cò Nhưng trong lời mẹ ru Có cánh cò đang bay con cò bay la con cò bay la con cò hựa phụ con cò đồng tranh con một mình có phải kiếm lấy ăn con có mẹ con chơi rồi lại ngủ con cò có ăn đêm con cò Tố cò ngập cành